Vì thế tà quân, tập 247, một tiếng nổ lớn phát ra, mùi đất bay mụ mịch, các đá bay tán loạn. Ở giữa hiện ra một đống động cực lớn, tự hụ còn có hưng, cái hố mà quân mặt tà dùng thổ địa chi lực tạo tra. Hạ trưởng thiên tự bào, đương nhiên là thân thể hóa thành cho bụi, không thể sống lại, ngay cả thánh anh thần hồn cũng chẳng còn, phần quân mặt tà ở trung tâm vụ nổ cũng biến mất không thấy tùng tích. Không phải tiểu tử này cũng chết với hạ trường thiên rồi đấy chứ? Sắc mặt đám người cổ hàng càng nặng nề, mang theo về cổ quái và phức tạp không nói nên lời. Nếu hai người cùng chết vậy chuyện này thực sự là một tai họa lớn. Hiện giờ, người trong tam đại thánh địa, có tâm lý chất là không ai vì hạ trường thiên chết đi, mà bị ai, lại cầu nguyện cho quân mạc tà người thù địch này ngang văn lừng, đừng bị làm sao. Quân mạc tà ngang văn lừng, đừng chết à. Giờ phút này lực lượng của đại lục đã tổn thất nghiêm trọng, mà quan trọng nhất là nếu quân mặt ta bị chôn cùng hạ trường thiên, thì chẳng những sẽ không thể tiếp tục được huyện thú trợ giúp đối kháng ngoại tộc, mà huyện thú sẽ còn điên cuồn, không tiếc hết thảy quay lại hủy diệt tam đại thánh địa, điều này tin rằng không ai nghi ngờ. Lúc này, chúng cao thủ trốn mắt nhìn, cảnh tượng phía trước, cả đám như bị thiên lôi đánh trúng. Tổng cộng 40 cao thủ, thêm một vị cường giả thánh quân trong phố chốc đã hóa thành tro bụi, mà tất cả chuyện này cũng chỉ do một người làm. Nếu quân mặt Tà không chết, thành quả này thật đáng sợ. Hạ nhị ca! Quý Bắc Văn thấy Hạ truyền thiên tự bạo, chết không toàn thay, thì thét dài bi phẫn tuyệt vọng. Lúc Hạ truyền thiên tự bạo là lúc Quý Bắc Văn liệu mạng xong cha. Nhưng Viêm Hoàng Chi Quyết tự nhiên không chịu buông tha. Cũng thủy trung bám theo, liên tục khóa chặt. Quý bác văn thấy bản thân lìa đợi, tâm hoảng ý loạn, liên tiếp bị chém thương. Nhưng giờ phút này hẳn chỉ một bực gạo thế, không thèm để ý thương thế trên người. Rồi đột nhiên cả người quý bác văn như một mũi tên bay vọt lên cao. Cả thân người dần đứng, cười thảm, viêm hoàng chi quyết cũng phát ra tiếng kêu thê lương dị thường. Xót xót xót, kiếm quang lóe lên, không trung nhuộm mưa mẫu, một cánh tay bay theo kiếm. Lướt qua, xẹt, đã từ không trung trời xuống. A, quý bắc văn đau đớn, giữa không trung, ngửa mặt phun ra một gồm tiên quyết. Máu tươi là bắn trái đầy trời, nhưng thân hình vẫn song lên không hề chậm lại. Mà viêm hoàng chi quyết cũng chấn động, phát ra tiếng ông ông màu chống bám theo. Lúc trước không cẩn thận, để người đây chỉ thoát ra được, viêm hoàng chi quyết cảm thấy thật mất mặt, thẹn quá hóa giận. Mục tiêu hai tử tự cho là trước có bản lĩnh, một khi đã bị mất bạc, vậy thì hắn sẽ bất chấp tất cả. Quý Bắc Văn cười to, đột nhiên dụng hết khí lực toàn thân quát lưỡng. Quân bạc tà, một khi người đã mất nhân tính như vậy, lão phu luyện thành toàn chuyện của chị cả, để người hối hận cả đời. Lời còn chưa dứt, thân hình gặp lại bất ngờ, trái với toàn bộ nguyên lý thông thường, vốn dĩ. Đang bay thẳng lên thiên khổng Lại biến thành chế xuống nhanh như gió Cảnh này Chỉ diễn ra trong khoảnh khắc Nhưng trên bầu trời hiện ra hơn trăm đạo tàng ảnh Của kẻ tộc tí Cực nhanh nhắm xuống đầu Mai tuyết Yên Chụp xuống Quý bóc băng cuộn tiểu vận dụng toàn bộ khí lực chụp xuống đầu Mai tuyết Yên Đôi mắt bừng bừng dừng dữ Mộ trưởng này là tủ công lực cả đời của một vị Nhị cấp thánh quân Mộ trưởng này làm không gian trong phạm vi Trăm trường, quanh nó cũng như động lại thành một khối thép lẫn. Trong không gian này, ngay cả không khí cũng không tiếp tục lưu động được. Mái tóc mai trước yên đang tung bay cũng đột nhiên dừng lại. Hùng Khai Sơn há miệng. thân sắc giận dữ tự hồ muốn mắng nhưng là bị đóng băng lại. Một khắc này, cả thiên địa xung quanh như bị động lại. Quý Bắc Văn thê lương cười văn, tựa như chàng ngập khoái ý trả thụ. Hẳn mu trả thù trả thù quân mặt đà. Mà phương pháp trả thù tốt nhất là giết người quân Mạc Tà coi trọng nhất, người hắn yêu nhất. Thậm chí quý Bắc Văn còn quyết định, chỉ cần lần này có thể đánh chết mãi tuyết yên, lại xem cái bi thống của quân Mạc Tà, thì hắn sẽ tự bảo. Chỉ cần nhìn sự thương tâm đầu đứng của quân Mạc Tà, quý Bắc Văn cũng thấy thỏa mãn, hắn không cần cái gì khác nữa, phải trả giá ra sao cũng đáng. Người muốn huynh để ta thống khổ, sống không bằng chết, ta sẽ khiến ngươi cả đời sống trong thống hận, đau khổ. Vĩnh viễn đau khổ Và tiếc hận Tưởng tự như vậy Quý bắc văn cười khói trá khó hiểu Đúng vậy Tính mạng chỉ có một Nhưng lúc cần vứt đi Chúng ta cũng sẽ không keo kiệt Tin rằng Dưới một cách tử vong như vậy Huyền thú thiên phạt Hãy cao tận tạo quân Cũng sẽ không ai sống được hắn biết Quân mặt ta chưa chết Nhất định quân mặt ta chưa chết Bởi vì thanh kiếm này Thanh kiếm chết tiệt Đang điên quân truy kích đại không thể nghi ngờ là do quân mặt Tà điều khiển. Nếu kiếm còn bay như vậy, nghĩa là quân mặt Tà chưa chết. Nói cách khác, Hạ Trường Thiên Tự Bảo có thể nói là không chút ảnh hưởng đến quân mặt Tà. Sự thật đầy làm lòng quý bất văn cuộn nộ. Quân mặt Tà, người bất tử ư, người có thể bất tử sau, người chết cũng chưa hết tội, người mới là kẻ đáng chết nhất. Cho nên, quý bất văn lựa chọn có lương trả thù đầy. Việc chết Mai Tuyết Yên, chỉ cần Mai Tuyết Yên chết, Thì coi như quân mặt tà không chết, cũng sống không bằng chết. Diệt! Diệt! Khoảng cách trăm trường, thoáng cãi, quý Bắc văn vượt qua. Bàn tay vượn tới, không gian đông lại. Hình thành dấu một bàn tay to lớn tự hư không. Đó là toàn bộ lực lượng của một dĩ cấp thánh quân, đặt hết lực lượng tích gốc cả đời vào đó. Một kích tử vong, nhưng không vì thế, mà có nghĩa là nó không thể ngăn trở lúc sắp va chạm xảy đến trong không gian phong tỏa mai tuyết yên bộc quát lên một tiếng công lực toàn thân bùng nổ biến không gian đắc động lại tức thời bị phá vỡ phát ra tiếng trăng chắc mái tóc lần nữa tung bay ngọc thủ vừa nhấc lên muốn tra tay phản kích trong phút chốc người tam đại thánh địa cơ hội có thể tin vào cảnh trước mắt một vị thánh quân tập trung toàn bộ công lực cả đời đồng kết không gian mai tuyết yên lại có thể phá vỡ à có thể tức thời phá vỡ. Vậy thì công lực của vị hoàng giả thiên phạt này đã đến mức nào rồi? Lúc trước không phải chỉ kêu nạn là tôn giả thôi sao, tại sao lại xuất hiện chuyện này, không thể có chuyện này được. Nhưng cuối cùng, Mai Tuyết Yên cũng không tra tay, cũng không phải không kịp tra tay, mà là không cần tra tay. Bởi vì, có một thân ảnh quỷ gì xuất hiện trước tầm mắt nạn, sương sững chẳng quý bác văn. Có người này, chắn trước mình. Khi nàng tự tin trên thế gian này, không kẻ nào, không lực lượng nào, có thể vượt qua để thương tổ mình, đó là lòng tin tuyệt đối. Cùng với sự xuất hiện của người này là sự xuất hiện của hơn 10 bóng kiếm đèn bóng, chớp lé, đôi ấn thủ trưởng, từ hư không hiện ra, không gian xuất hiện sương mù tử sắc. Sương mù tử sắc bốc lên càng nhiều, nhưng chuyển động trong quỹ đạo huyện diệu là đạo của thiên đạo làm khuôn mặt của hổ hạng cũng nhất trời, đại biển trong loại tự sắc này, rõ ràng là bao hàm kỳ ngộ vô hạn lượng. nếu muốn đột phá, tiến lên một bước nữa, đây chỉ sợ là điểm mấu chốt, trọng mấu chốt. tiếp đến đôi ấn thủ trưởng này, chặn tính đại thủ to lớn của quý Bắc vằng, giống như là dòng nước lũ cuồn cuộn đang chảy tới, lại bị chặn lại bởi ngọn núi cao. ầm ầm, thiên địa vang lên những tiếng định tại nhất ốc, như nhật nguyệt va vào nhau, thiên địa bùng nổ. Có thể làm cho Mai Tức Yên tin tưởng như vậy, có thể làm được điều thần diệu như vậy, cũng chỉ có một người. Quân Mạc Tà Khuôn mặt quân Mạc Tà băng lạnh, trong nhảy mắt dốc hết sức. Bào nộ cứu tính mạng của người yêu đang bị uy hiếp, từ hư không hiện ra một bước không lùi. Cùng vị thánh quân liệu mạng một lần. Quý Bắc Văn bi thảm kêu lên một tiếng, thân thể rơi xuống sắp chạm đất, thì tung một trưởng lăn không tay ngược ra sau. Rồi liên tục phun ra mười ngầm mẫu, mà hơn 10 quang ảnh của hắc sắc lợi kiếm, cùng hơn 49 mươi cửu u hạng nhận, cũng tự thân thể hắn xuyên qua, quân mặt tạo thu xong trưởng chứa hồng mông tự khí chụp lại, dưới vai chầm mạnh mẽ như vậy, quý bất văn giống như một tiểu hài tử 3 tuổi, bị đầu trâu mạnh mẽ hút, chơi vời văn ra ngoài, trong miệng máu tươi phun ra thành vòi, bay thẳng lên vài chục trượng trên cao, phía đối diện quân mặt ta cũng không tốt hơn, mặt khâu khỏi đỏ lự, lao đảo lui về phía sau. Phun cha một cầm máu. tới lúc lùi trúng mai tuyết yên mới dừng lại, yếu ớt ngã xuống mặt đất. dù sao quý Bắc văn cũng là cường giả thánh quần, quân mặt ta dù có đại thắng, thì cũng vẫn phải trả giá. trên thực tế, quân mặt ta liên tục chiến hai đại thánh quần, trước đó đã dùng hết năng lượng của hậu quân tháp, kinh mạch lại lâm vào cảnh rối loạn. Nội thương trước cuộc không thể áp chế được nữa, nhưng ánh mắt quân mặt bà vẫn nhìn chăm chăm vào quý bác văn, nếu hắn có có thể động thủ thì dù cho mình có bị thần hụn câu gì, nhất định cũng phải dung hợp lần nữa với hồng quân tháp, cho dù lần dung hợp này sẽ khiến hắn thành cho bụi. Một tiếng ngâm khẽ vang lên từ phía quý bác văn, viêm hoàng chi quyết không hề giảm tóc, lại không hề lưu tịnh liền cấm thẳng vào, hậu tâm và dừng lại. Lấy tốc độ kinh khủng của nó, thì phải hoàn toàn xuyên qua thân thể Lý Bắc Quang mới đúng. Bởi vì, thân thể quý bác văn bây giờ không có lực phòng ngự, ngay cả cửu u hạng nhận cũng xuyên qua được. Huống dị, viêm hoàng chi quyết còn sắc bén hơn không biết bao nhiêu lần, hay là trong đó có ẩn huyện cơ khác, không thể tưởng tượng được. Quý bác văn điên cuồng gầm lên dặm dữ, hắn há mồm to hút khí, miệng mở trọng điên cuồng hút, linh khí tiên địa vốn đang cuồn loạn. Nhưng lúc này, như trăm song hợp lại, chạy vào miệng hắn, vừa mới có thánh quân hạ trường thiên từ bào, giờ lại thêm một vị thánh quân nữa muốn sử dụng thủ đoàn này. Kỳ thật đến giờ phút này, nếu quý Bắc Văn lựa chọn suy giải thể, như vậy tin rằng thánh anh linh hồn của hắn có thể chạy thoát, thân thể lục phủ ngũ tạng của hắn đã bị thương nặng, lại bị hồng mông tự khí của quân Mạc Tà đập một kích, cuối cùng có đập nát thân thể. Lại bị 90 mươi chui, cụ u hàng nhận xuyên qua, thậm chí trên người còn cắm thêm viêm hoàng chi quyết, thì thánh quân vẫn là thánh quân, chỉ cần hắn chịu giải thể. Bỏ chạy, thì viêm hoàng chi quyết cũng không ngăn được. Người duy nhất có thể lưu hắn lại chỉ có quân mạc tà mà thôi, nhưng quân đại thiếu, nồi ngoài thương bùng nổ hoàn toàn. Nếu bác văn thoát đi, chứ hẳn quân mạc tà sẽ ra tay, phần mai trước yên cũng có đủ thực lực, nhưng đối với loại thánh anh. Thân vị này vẫn bất lực. Nhưng hiện tại căn bản là Quý Bắc Văn không muốn đi, hoặc cũng nói hiện tại hắn không muốn sống nữa, hắn không muốn sống, nhìn thấy hơn 40 quân đệ đã tiêu tán thành khói bụi, nhiều năm chung sống với Hạ Trưởng Thiên, bọn họ không thể không có tình huynh đệ sâu sắc. Sau khi Hạ Trưởng Thiên tự bạo, tâm nguyện duy nhất của hắn là trả thù. Quân bạc đà Quynh đệ của ngươi không thể chết vô ích, chẳng lẽ quân đệ của ta đã chết vô ích trong tay người, không bắt ngươi trả giá, ta không thể ngừng nghĩ. Mà bây giờ chính mình là nằm ở trung tâm, xung quanh là người của thiên phạt và tà quân phủ, chỉ cần mình tự bạo lấy bộ dáng hấp hối của quân mặt ta, tin rằng ngay cả hắn cũng không tránh thoát được. Mình đã không muốn sống, trước khi chết kéo chúng trôn cùng, coi như là báo thụ trữ hận, công lý, đạo nghĩa cái gì? tương lai đại lục nhân loại bình đẳng là cái gì tất cả cùng đi chết hay đi. nguyên khí thiên địa điên cuồng từ bốn phương tắm hướng tràn vào thân thể hắn cảm nhận được bớ linh khí hỗn tạp nhiều loại thuộc tính càng lúc càng tràn nhiều vào thân thể quý Bắc văn cuồng tiểu hắn cười thỏa mãn cười khoái ý có thể kéo theo nhiều cường nhân như vậy ai mà không mãn nguyện chữ linh khí nhanh chóng tụ hội càng ngày càng nhiều tiếng thở phi phò cũng phát ra mạnh mẽ Trong không trung, từng dòng linh khí làm sắc lé lên, chỗ của quý Bắc văn biến thành một cái phỉu thật to, dòng linh khí nhộn nhạo xấy xuống lao xuống, quý Bắc văn cười lớn Hạ nhị ca, chờ đợi một chút, để kéo cái đám giả thú thiên vật, cùng tên xuất sinh quân mạc tạ đến gặp quên đó. Đang lúc quần tiểu, tiếng cười của quý Bắc văn đột nhiên dừng lại, hắn hoàn toàn kinh ngạc, sợ hãi hét lớn Sao lại như vậy? Trong âm thanh đã tràn đầy sự sợ hãi, kinh hoàng, và cả sự kinh ngạc cực điểm, bởi vì số linh khí thiên địa nhập vào cơ thể hắn đã được một lượng lớn, gấp hai lần của hạ trường thiên lúc trước. Nhưng thân thể của hắn lại không xuất hiện điểm gì, không có dấu hiệu phình to lên, ngay cả trong kinh mạch cũng không có cảm giác tràn đầy, vết thương trên người, vẫn tích tắc, nhỏ mẫu, tất cả không có gì thay đổi. Đây là chuyện gì? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quý Bắc Văn điên cuồng, kiểm tra thân thể, chỉ cảm thấy tính mạng đang dễ nhận trôi đi, kinh mạch lại không hề phát hiện một chút linh khí nào, vừa mới hấp thu thiên địa. Vậy linh khí đó đi đâu? Hắn lại bạo trống lần thứ hai. Tại sao lại vậy? Tại sao có thể như vậy? Hết thảy đều đã không thể khống chế được, không chỉ cục diện, mà còn cả hơi thở. Cách vận chuyển linh lực trong cơ thể Cũng hoàn toàn mất kiểm soát Vì sao? Vì cái gì à? Chỉ có phim hoàng chi quyết cấm Trên thân quý bắc văn lé lên làm quan Thành sắc, lưu chuyển Có tên này cấm lên người Chẳng kinh mạch quý bắc văn Còn vọng tưởng rằng tự bạo được sao? Vọng tưởng chôn theo nhiều người được sao? viêm hoàng chi quyết đói bụng đã lâu Luôn muốn tìm cơ hội uống máu cao thủ Trong trận chiến luôn hồi lần trước Có thể nói là mỹ vị thượng hạng, đã ngay trước mắt, đáng tiếc cuối cùng lại không cánh mà bay. Lần này chui vào cơ thể của một vị thánh quân, coi như cũng là bù lại. Viêm hoàng chi quyết cao hứng như điện, coi như lão này, không bằng lão trước, nhưng cũng là đại bổ thượng hạng. Nhất là tên này, lại không nghĩ đến chuyện chạy trốn, đây chính là cảm giác thật sự rất tốt. Người tốt quá à, vẫn không giúp dích để cho tạ hút. Thiên địa tìm đâu được cao thủ có lòng tốt như vậy được. Cho nên, viêm hoàng chí quyết thật sự trích quý trong cơ hội này, thậm chí có chút keo kiệt, cẩn thận hút từng chút từng chút một. Sợ người tốt này giải thể thì chính mình hối hận không kịp. Đang lúc mận hấm thì đột nhiên, được đi từ chỗ tốt này đến chỗ đại tốt. Một cái bánh nóng từ trên trời rơi xuống, nện vào đầu nó làm cho đó hưng phấn ninh chóng vắng. Ta thích, ta đứng không nổi, thức thời quá. Chưa gặp ai thức thợ như lão. Ôi, lão tử ta yêu lão chết mất. Ôi, bữa mỹ vị đã đến. Người này là điên cuộn hấp thu đính ký tiền địa. Viêm hoàng chi quý thiếu chút nữa hoàng hồ mà nhảy múa trong cơ thể của quý bác văn. Thật sự quá sướng, sướng chết mất. Lúc này là lúc muốn dị được nấy. Như ta muốn một cô nương. Mà người ta lại đưa đến hai cô nương. Lại không cần điều kiện gì, ngoan ngoãn nghe lời. Mặc cho quân vương ta hí lộng. Quý Bác Văn muốn tự bạo, hóa cha lại đem lại lợi ích cho viêm hoàng chi quý, vô luận là thiên địa linh khí nhảy vào bao nhiêu. Cái tên kia đều hút hết, ăn dư, ăn tạm trỗi, không phung phí một chút đào. Giờ phút đây là bi kịch của vị thánh quân này, hẳn là cái ống hút, cho viêm hoàng chi quý, hút linh khí thiên địa. Dưới sự ủng hộ của quý Bác Văn, toàn bộ linh khí đã chui vào bụng viêm hoàng chi quý, nơi này có gần mươi vạn dị tộc chết đi, còn sót lại linh khí, lại còn mấy ngàn chiến sĩ, thiên phạt tự bào, hơn 10 vị cao thủ tự bào chữa, tổng cộng số linh khí này là cực lớn, vốn là ở đây, bất cứ sinh mệnh nào cũng không hấp thu được, mà linh khí sẽ quay về với thiên địa, thế những cơ duyên xảo hợp, chó ngáp phải rùi, cho viêm hoàng chi quyết, một kỳ ngộ lớn lao. Trên thế giới này, ngoài trừ quân mặt đại thì cũng không kẻ nào biết Còn không có kẻ nào nghĩ đến tồn tại, một thanh kiếm hút mẫu huyết, huyền công, giết linh hồn. sinh mệnh để tăng thực lực ma kiếm như vậy, bồi dưỡng ra công năng thần dị này, hoàn toàn là do quân mạc tạp, lúc mới có. Kim chi lực, không ngừng thí nghiệm, kết quả sinh biến, quân đại thiếu gia không làm gì thì đem viêm hoàng chi quyết tra rèn lại, mỗi lần nhìn thấy tài liệu tốt lại tiếp tục rèn lại. Thông thường đã tạo một thanh kiếm. Dù qua mua ngàn thử thách thì cũng chỉ trải qua hai ba lần trẹn, nhưng quân mặt tài lại đem viêm họ chi quyết trẹn đi rèn lại, hàng trăm hàng ngàn. Tổng tiết mọi thứ tài liệu không ngừng biến đổi phương pháp trạng đúc. Số cuộc sinh ra một tên có 102 như vậy, thậm chí nói là một tên quái thai cũng đúng. Đối với ý định tự bào của những cao thủ mà nói trên người cắm một thanh kiếm thì có là gì? Phạm là cao thủ muốn tự bào thì phải xuất ra năng lực đủ để hủy diệt tất cả. Chỉ có một thanh kiếm thì hề hấn dị, thần binh thì sao chứ, căn bản là họ sẽ không để trong lòng. Cho nên quý Bắc văn cũng thế, cũng không quan tâm tới thanh kiếm kia, dù sao cũng là chết, còn cấm thêm vài thanh kiếm thì cũng không ảnh hưởng gì quá lớn. Nếu có thể mượn cơ hội phá hủy thêm thanh binh khí này, cũng là một tu hoạch. Nhưng hắn ngàn vạn lần không nghĩ đến viêm hoàng chi quyết là một tồn tại biển thải, Tuyệt đối là quả sức tưởng tượng từ khi huyện huyện đại lục khai tích thiên địa đến này. Cho nên, đời đến khi quý Bắc Văn cảm thấy cái chút không đúng, thì đã có một phần ba thiên địa linh khí trong thân thể của mình, làm trung gian, chạy vào chui kiếm yêu ma kìa. Tâm của quý Bắc Văn đã gần như chết. Lòng đã tuyệt vọng, là một vị thánh quân mà quyền tự bạo cũng không có. Đây thật là sự bi ai giữa thiên địa. Quý Bắc Văn thở hỗn hển Phùng liên tục máy ngậm mấu tươi, tiêu hao gần hết, chút năng lượng còn sót lại, biến thành giải trừ tâm pháp tự bào. Hắn tuy rằng không biết chính xác chuyện gì xảy ra, nhưng khẳng định chui kiếm này, có gì đó khác thường. Đầu sỏ lấy tiên địa linh khí khẳng định là nó, nên hắn giải trừ, không muốn làm lợi cho tên này nữa, mà cũng vì thế mà bị thương thêm nặng. Mà lúc quý bác văn giải trừ tự bào, thì viêm hoàng chi quyết thần kiếm đại gia kia dẫn dữ như điền mới khen ngợi tiểu tử người vài câu thì sao gặp cơ hội như vậy đối với lão tử đâu có dễ dàng người nói bỏ là bỏ sao không thể nhìn được nữa nếu đã không thể hấp thu bình thường thì hấp thu tinh hoa sinh mệnh cùng lực lượng linh hồn của người vậy người dám phá hủy kiếm của ta phá hủy chuyện tốt của ta ta sẽ cho người hộn phi phát tán quý bác văn đối với tình huống thân thể của bệnh tự nhiên là hiểu rõ nhất Hắn nhanh chóng phát hiện ra sự thay đổi, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Ý nghĩ giữ lại trường sanh thì lo gì không có củi đốt, chợt lóe lên trong đầu, hắn hét lớn một tiếng. Bạo! Sau đó, điên cuộn vẫn khởi tầm phát, ý đồ muốn Thánh Anh chạy thoát. Đợi ngày khôi phục sẽ trả thù. Nhưng hắn tuyệt vọng phát hiện, giờ phút này hắn đã không thể làm chủ được bản thân nữa rồi. Chùi kiếm đắng giận kìa, chẳng biết từ lúc nào đã đâm vào vị trí đang điện của bệnh đang điền qua Thánh Anh. Lấy một loại tốc độ trực nhanh, liều mạng hấp thu lấy tánh mạng, linh khí và tinh hoa linh hồn của mình. Loại thánh anh này là một tồn tại thần dị hữu tịnh vô thể, hầu như là không có chuyện gì có thể tổn thương nó, nhưng hiện tại lúc này đây, nó quả thật đang bị thương tổn, không có cái gì có thể ly khai được. Quý Bắc Văn vừa rồi có cơ hội để thoát thân nhưng hắn lại không làm. Giờ muốn chạy cũng đã không kịp, thế sự luôn huyền ảo như vậy. Về phần tại sao lại xuất hiện tình huống này thì nguyên nhân cũng rất đơn giản, viêm hoàng chi quyết hấp thu rất nhiều, thiên địa linh khí, bản thân thật sự đã vượt qua quý bác văn. Mà hấp thu được nhiều linh lực như vậy đều do năng lượng tinh thuận của quý bác văn chuyển hóa thành. Chính vì lý do này mà viêm hoàng chi quyết hiện nay có được nguyên lực hùng hậu làm cho chuyện từ lúc đầu không thể thành có thể, đem quý bác văn hấp thu đến cạn kiệt, cũng không thể. Động đậy gì được, chống cư cũng vô ích, thậm chí còn tạo ra hiện tượng sói mòn. Cho nên, ở trước mặt bao người diễn ra một bàn quỷ dị, đến cực điểm. Quý bác văn, cả người như bay bổng giữa không trung, sau đó nhanh chóng khô héo, rồi lại từ từ biến thành một cái thay khô rồi từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng phát ra một tiếng phóc. Giống như âm thanh của kẻ nào đang lén lút đánh chấm, thân thể chứ không trung hoàn toàn biến mất, hóa thành hư ảo. Thiên địa linh khí đến lúc này cũng không có gì thay đổi, khi chỉ có một thanh kiếm lóe tra hàng quang đang đứng giữa không trùng, biến cố kinh người này khiến cho mọi người đều trừng tròn mắt há hút mộm. Xảy ra chuyện gì vậy? Rõ ràng mình thấy quý bắt băng chuẩn bị tự bào, không, hắn đang thi triển thủ đoạn tự bào, làm hại mọi người, phải kệ xa mấy trăm trường, nhưng không nghĩ tới vì thách tôm tự bào cuối cùng lại giống như đánh trắm, còn không bằng đánh trắm. Vì chẳng có mùi thối tha gì. Chuyện này là như thế nào? Lúc mọi người vây quanh đều trợn mắt liếu lưỡi, thì chui kiếm hãy còn ở không trung, liền phát ra tiếng ngân, làm cho mọi người có một loại ảo giác. Âm thanh kia đúng là âm thanh của con người, đã tràn ngập sự đắc ý thỏa bản vô cùng kỳ diệu. Một thanh kiếm mà cũng có thể phát ra cảm giác giống như nhân loại sao? Còn nữa, thanh kiếm này cũng giống như người. Sau khi ăn no say, thì cũng cảm thấy... Khoái trí thoải mái. Sau đó chui kiếm này bay thẳng lên trời, phát ra kiếm quan vô hạn tạo thành cột sắn giữa không trùng, to cỡ một tòa nhà, dài đến mấy trăm trường. Một con núi còn sót lại nơi xa, liền bị xuyên thủng một lộ lớn. Sau đó, chui kiếm này, mới lặng im hạ xuống, tự giác bay đến trong tay quân mạc tạ, sau đó còn lăn lộn vài vòng, như một đứa bé hưng phẫn. Rồi độc ngột biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Ăn no rồi, thì phải kiếm chỗ tiêu hóa. Người như nào kiếm như thế? khuôn mặt tạ cho bất hiện lên một đạo tinh quang, hắn cũng không nghĩ đến. Viêm Hoàng chi quyết lúc đây thu hoạch sẽ lớn như vậy, khó trách, cần cấp cấp chui vào hỏng quân tháp tiêu hóa lực lượng hấp thu được. Số lượng thiên địa linh khí thu được từ quý Bắc vằng không thể nghi ngờ là vô cùng khổng lồ. Độ tinh thuần cũng chưa cao. Nhưng vẫn chưa phải cũng cấp độ với bản thân năng lượng của viêm hoàng chi quyết, vẫn có sự chênh lệch, càng không cần phải so sánh với thiên địa linh khí tinh thuận nhất trên thế gian, trong hồng quân tháp. Cho nên, để có thể tinh lọc lượng lớn thiên địa linh khí này, cần một đoạn thời gian, một đoạn dài. Ở bên trong hồng quân tháp tiến hành chuyện này sẽ giúp rút ngắn thời gian. Đây là lần đầu, kiếm hộm viêm hoàng chi quyết, chủ động yêu cầu tiến vào hồng quân tháp. Trong quá khứ, mỗi lần đi ra ngoài, đều như đứa trẻ hàm trời không muốn về. Nếu có, đều là bất đắc chỉ. Lúc này, đại lục đã định. Phía trước, ba vị thánh tôn, hai vị thánh hoàng may bắn tránh được huyền băng. đang thất hồn lạc vách, đứng ngay người. Từ đầu đến cuối đều không xuất thủ. Cổ hàng thân tình phức tạp, xen lẫn một tia tiết núi, mang mọi người đi tới. Quân mặt ta chậm trái từ mặt đứt đứng lên, sắc mặt trắng bệt như tờ giấy, ngũ tạng lục phủ đầu nhức như bị xé rách, giống như có người cầm đao nhọn đâm vào kinh mạch của hắn. Cảm giác đau khắp người, gân cốt co trúc, cả người run rẩy. Nhưng quân mặt ta với mặt hờ hững như cũ, ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén, lưng thẳng, bồ dàng vẫn tiêu sái oai phong. Cổ tiệt bối, sắc mặt tự hộ cũng được tốt lắm, đại chiến trước mặt, phải nên nghĩ ngợi cho tốt. Cố tiện bối thực lực, có thể nói là đứng đầu huyền huyền đại lục, nếu là vì bị bệnh mà không tham chiến được, thì huyền huyền đại lục sẽ làm quỳ. Quân mặt ta mỉm cười nói, sắc mặt không tốt à, mắt nhìn 42 vị quân đệ của mình bị giết ngày trước mắt, mình cũng không có cách gì ngăn cản, thì bảo sao sắc mặt hắn không tốt cho được. Thực lực đứng đầu đại lục chó má gì chứ, nếu quả thật như vậy thì tiểu tử người sao có thể ở đây hung hăng càn quấy, còn nghĩ ngợi lúc này, làm gì có tâm tình mà nghỉ ngơi. đừng nói không có bệnh, cho dù có cũng phải đứng dậy, quyết chiến với ngoại tộc trên chiến trường. nói thật cha, khuôn mặt ta đối với cổ hàng cũng rất bội phục từ đáy lòng. nhìn khuôn mặt cổ hàng đang trung dậy, khóe miệng còn có vết trăng cắn chặt và máu tươi chảy ra thì có thể tưởng tượng được, cổ hàng sao lại không quan tâm đến quân lệ của bệnh chứ? hẳn rất để ý, vô cùng để ý. Nhưng vị đại cục, cổ hạng bức đắc dĩ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, đó cũng không phải là lùi bước mà ngược lại là một loại dụng khí khó mà có được. Mức độ dày vò trong lòng cổ hạng tuyệt đối sẽ không thấp hơn trường thiên, thậm chí còn mạnh hơn. Ít nhất trường thiên vẫn có thể nói lên những điều hắn muốn nói, làm những điều hắn muốn làm, nhưng cổ hạng chỉ biết đem chôn giấu tận đáy lộng, thậm chí mặt phải tươi cười thỏa hiệp. Bởi vì chính là quân đệ của mình phạm sai lầm trước, đã sai, phải có chịu hậu quả, đối mặt với quân mặt ta cường đại, vì đại lục, vì muôn dân, cố hạng cũng chỉ, có cuộc đường thỏa hiệp. Quân mặt ta ngay từ đầu, đã sớm hạ quyết tâm, nếu cổ hạng và tam đại thánh địa ra tay ngăn trở, bao che người trong nhà, thì hắn sẽ lập tức kéo nhân mã, quay đầu trở về thiên phạt xâm lầm. Nói dởn sao? Chẳng lẽ ta thật phải có nghĩa vụ thủ hộ đại lục bảo hộ muôn dân à? Ngay cả huynh đệ của mình còn bảo vệ không tốt thì nói gì đến bảo vệ cho thiên hạ? Nhân dựng vì lợi ích toàn cục à? Cho mà, thiên hạ đại nghĩa lại càng cho mà. Nào có chuyện đem tánh mạng quân đệ của mình ra nói giỡn như vậy? Thiên phạt nhất bạch ở trên đại lục này đã trả giá quá nhiều rồi. Người thật sự có thể vô sĩ như vậy hay sao? Nhưng cụ hàng không để cho quân mặt ta thất vọng. Quân phụ chủ, quá đáng quá đáng, ngươi thật làm quá rồi. Cố hạng cho mặt tự hồi như già đi mấy trăm tuổi. Nếp nhăn trước mặt trên cái đầu bạc đều lộ ra. So với phong thái, lúc đầu thiếu hoàn toàn trái ngược. Quá đáng à, có thật vậy không? Cuộc mặt ta nở nụ cười quá gì? Không, vẫn còn chưa đủ. Hắn chỉ năm người khác. Không phải vẫn còn năm người sống sao? Hung thủ đã đền, đền tội, bọn đồng lõa này không thể thà được. Quân phụ chủ... Chẳng lẽ thật sự phải đem bọn họ toàn bộ giết sạch mới thỏa mãn sao? Cố Hằng tức giận hét to, ánh mắt rắc giao nhìn quân Mặc ta. Quân Mặc ta, ngươi không lo đại chiến sắp xảy ra hay sao? Tốt nhất nên bảo lưu lực lượng bên ta đi. Nói như vậy, đã là gần như khẩn cầu rồi. Quân mặt ta trong lòng lửa dần lời bùng lên. Hiện tại nói đến lo lắng đại chiến sắp tới, hy vọng giữ lại lực lượng bên mình. Nếu tỉnh đáng chết trường thiên biết làm như vậy. Hắn chịu ra tay viện trợ liên quân ân hùng thì thương vong đâu đến nỗi thảm như vậy? Bác đại thánh tôn toàn bộ bỏ mệnh sao? Ân vương phải hy sinh sao? Chính đã, khuôn mặt ta yên lặng nhìn cổ hàng, hai người đều không nói một lời. Trong mắt cổ hằng tràn đầy đau lòng và một tia khẩn cầu từ đáy lòng. Khuôn mặt ta trong lòng chợt động, thở ra một hơi nhẹ nhàng lãnh đạm nói, "Đầu xỏ gây nên tội đã xử trí. Ta không có hứng thú dây dưa cùng đám người này." Tạm thời tha cho bọn chúng một con đường sống, nhưng sau khi đại chiến kết thúc, phải cấp cho ta một cái công đạo, loại ích kỷ cuồng vọng này, dù nói gì, ta cũng không bỏ qua cho bọn chúng được. Hắn quay lưng lại, chăm trại tiếp. tạm thời không giết, cho khi đại chiến kết thúc, nếu may mắn sống sót thì, người thứ nhất đến trước phận bộ quân đệ của ta tự sát tạ tội, người thứ hai đến trước phận bộ huynh đệ của ta phục lại tạ tội, các người có thể lựa chọn. Đánh cuộc ẩn thận đợi thăm sầu Cùng cốc, tránh sự đuổi giết của ta Không phải phiền toái như vậy Một vị thánh tôn trong đó vẫn hận gìn chậm chậm quân mặt ta nói Ở chung hơn nghìn năm với nhau Nay các quân đệ khác đều chết hết Chúng ta cũng không muốn sống tiếp Sở dĩ còn chưa tự sát Bất quả cũng chỉ là muốn tài đây Trong chiến đấu có thể giết thêm Mấy tên ngoại tộc hỗn tạp Như thế mà thôi, ta với các quân đệ Quyết định hy sinh thân mình trong chiến đấu Quân mặt ta Giữa chúng ta trước cuộc ai thiếu ai Kiếp sau tiếp tục tính đi Vậy cũng tốt Lựa chọn như thế cũng là tùy các người Cuối mặt ta lạnh lùng nói Nếu đám người các ngươi quá thật có kiếp sau Ta nhất định phun bồi Năm người hừ lạnh một tiếng Quay đầu đi ra ngoài Khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt điều tức Năm người bọn hắn ngay cả liếc mắt một cái Với cổ hàng cũng không có Không nhớ tình đồng đội ngày xưa Cũng chỉ là cô đơn năm người Thánh địa không dùng thử Thiên phạt lại càng không Quân phụ chủ, lần này ngươi là vì quân đệ mà trút giận, nhưng người có thể nghĩ tới không? Chúng ta tự mình phát động đội chiến, đã chết nhiều cao thủ như vậy. Chiến lực vốn là không đủ, kế tiếp đối mặt với ngoại tộc ở trần chiến này, số cuộc đánh như thế nào? Cố hăng lắp đầu thở dài, càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng có thêm tạng đá lẫn. Như thế nào à? Phải đánh như thế nào? Liền đánh như thế ấy. Quân mặt ta bình thẳng nổi, cũng không thể đưa cổ cho người ta chém. Cố Hàng dần quá hóa cười, dầm chân nổi. Quân mặt tà, người cũng đã biết, trận chiếc này nếu bại vì hành vi xúc động của người hôm nay, nên người phải mang phận lớn trách nhiệm, Đến lúc đó người chân chính sẽ là tội nhân thiên của, chẳng lẽ người một điểm cũng không để ý. Cố Hàng đích sắc hối hận, hối hận không kịp. Lúc trước lập tức đứng ra nhiều người như vậy, khiến cho hai bên mâu thuẫn hoàn toàn trở nên gay gắt. Cố Hàng liền đã biết việc này nhất định không thể giải thích rõ, thì vẫn còn ôm lấy một tia hy vọng cái đúng luôn thuộc về số đông. Cho dù với quân mạc tạ hiện tại, thực lực cường đại cũng không thể đem nhiều cao thủ như thế hoàn toàn thu tập hết, thậm chí coi như quân mạc tạ có con bài chưa lực. Nhưng vì việc lớn phía trước, tin tưởng quân mặt tạ cũng sẽ cân nhắc thay đổi dự tính ban đầu. Đợi cho hắn chiến qua một lượt, lửa giận phát tiết, sau đó chính mình đứng ra khuyện càng. Khi đó, Hạ Trường Thiên Cụ Quý Bắc Tăng cũng biết được thực lực quân mạc tạ không dễ kinh thượng, mà đại chiến trước mắt. Lại cần lực lượng của nhau, cả hai sẽ cấp cho mình chút mặt mũi tạm thời ngừng chiến, cho dù cư oán thì cũng sau khi chiến đấu sẽ tính sổ, còn hơn hiện tại tự lên. Nhưng cổ hàng là vạn vạn lần không nghĩ tới, quân mặt tà vừa mới lên đến chính là, sấm vang chấp giật công kích, lại giấc tay mang ra tuyệt sát vương bại. Cô hộ còn chưa kịp nhảy mắt, không đủ 50 người, đội hình liền có tổng cộng 40 người sơ vào cảnh vạn kiếp bất phục sinh tử toàn diện đều nằm trong tay quân Mạc Tà, mà hạ trường thiên lại không quá ba cầu, liền cùng quân Mạc Tà triển khai đánh giết, chết sống, trước sau vẫn chưa đến nửa nén hương, mà đã bị bức tự bạo. Sau đó, quý bắc văn lại điên cuồng trả thù quân Mạc Tà, càng có ý đồ bất lợi với phe thiên phạt, cuối cùng cũng hóa thành một làn khói nhẹ. Tất cả chuyện này hết thảy đều không kịp nhìn, tất cả chuyện này tiến triển thực sự quá nhanh, cố hạng thậm chí còn chưa nghĩ ra cớ ngăn cản. Toàn bộ cũng đã, hết thảy đều kết thúc. Cuối cùng, liền chỉ có thấy quý Bắc văn ở giữa không trùng thân thể dự cái chạy mẫu, tiếp theo liền triệt để tiêu thất. Trong lòng cổ hắn có thể nói đâu đến tổn cùng. Tác phong làm việc của quân mặt ta thật sự quá bá đạo trước đoạn tuyệt, lại hoàn toàn không có thời gian phản ứng. Đợi cho chính mình phục hồi tinh thần lại, hết thảy kết thúc rồi. Coi như toàn bộ trách nhiệm, đều đố lên đầu của ta, thì như thế nào? Coi như thất bại. Thì như thế nào? Cái gọi là tội nhân tiên cổ, chẳng lẽ ta sẽ để ý sao? khuôn mặt ta là luôn nở nụ cười, cho dù là sai lầm. Thì như thế nào? Chuyện khuôn mặt ta ta làm, chưa bao giờ quản cái gì là đúng sai. Chỉ hỏi có nên hay không nên, chỉ hỏi có cảm thấy có hay không. Thẹn với bản thân, cố hẳn tức giận đến trâu tóc trùng trùng, chỉ tiếc giận sắc con tài thép nói. Người, người, cái này, cách làm hoàn toàn không lấy đại cục làm trọng. Lấy đại cục làm trọng mà, lấy đại cục làm trọng, liền nhất định sẽ chịu ủy khuất. Ca kịa thật sự là quá mệt mỏi, lại rất ngu xuẩn, thiên nhất mạch, đang là bởi vì Lấy đại cục làm trọng, mới có thể vừa thấy thiên trụ hỏng mất. Ngay trước tiên đi chiến trường, không tiếc đại giới, bất kể hy sinh ngác chàng ngoại tộc tiến trọng, chính là, cho đời bong hắn là cái gì? Chỉ có đồng minh quảnh mặt làm thinh, lời nói chăm chập, thậm chí hoàn toàn không đem cổng hiệt hy sinh của bọn họ để ở trong lòng. Chẳng lẽ hạ trưởng thiên thực lấy đại cục làm trọng sao? Việc hôm nay thật làm ta nguỵ lạnh. Quân mặt ta lắc đầu thẳng nhiên nói: Ta cho đến bây giờ đều là một cười cực đoan. Ta cũng chưa bao giờ sẽ quán cái gì đại cục tiểu cục, đại nghĩa tiểu nghĩa gì cả. Ta chỉ biết là coi như ta có thể chịu ủy khuất, nhưng huynh đệ của ta không thể vì ta chịu ủy khuất, huynh đệ của ta bị hãm hại, ta sẽ nhất định sẽ đòi lại. Vô luận cần trả giá cái dạng gì, bao nhiêu đi nữa, đều muốn đòi lại, người tổn thương ta một lóng tay, ta nhất định đánh gãy một cánh tay của người, như thế mà thôi. Ta tự biết bệnh không phải là một thủ lĩnh thành công, lại càng không phải là một chính cách đủ tự cách, ta chỉ là một lãng tử sống tùy tâm sợ dục, chỉ cần không thẹn với lương tâm mà thôi. Quân mặt ta thẳng nhiên nói, quân đệ của ta không phải là không thể chết nếu đi đến chiến trường này, sớm đã chuẩn bị chịu chết. Nhưng tuyệt không có nghĩa là, có thể bị người hại chết, chết ở trên phiến chiến trường này, ta tuyệt đối không có lời nào để nói, càng sẽ bị quân để của ta kêu ngạo, nhưng hiện tại vấn đề chính là, bọn họ vốn có thể không chết, lại bởi vì đồng binh mà hy sinh vô nghĩa, cho đến ta muốn trả thù, nhất định phải đòi lại công đạo này. Chuyện nên làm, ta cũng sẽ không do dự, Tự dư lần chiến tranh này, ta vốn có thể không đến, tin tưởng chỉ cần ta nói một câu. Ta tạo quân phủ cùng với thiên phạt sầm lầm tuyệt đối sẽ không còn một người xuất hiện ở chỗ này. Nhưng ta vẫn là đến, chém giết là theo sau đó sự hy sinh. Không sao cả, tất cụ với quân để của ta cho đến bây giờ đều rất rõ ràng. Nếu đến nơi đây sẽ không chuẩn bị cuộc sống trở về. Hắn ngẩng đầu nhìn cổ hàng, cho dù là lần nữa bị chết thảm, chúng ta cũng không hề oán hận một cầu. Nhưng nếu bị chết không bình bạch, lại không được thiên phạt thánh địa quân phủ toàn bộ bố trí. Tuyệt sẽ không sợ hãi địch nhân cường đại, nhưng lại sợ hãi một đau đâm sâu lưng của đồng minh. Nếu người thánh địa các người làm quân đệ của ta bị chết không bình bạch, ta đây muốn lấy lại công đạo. Về việc phận công đạo này sẽ dẫn tới những khúc mắc gì, ta cũng không suy nghĩ. Bởi vì không cần suy nghĩ. Suy nghĩ quá nhiều, liền gặp bó tay bó chừng, mệt. Khuôn mặt ta nhe trang cười, giống như ta đây, sống đơn thuần một chút. Thật tốt đúng không? Cổ hàng một hồi im lặng, trong lòng cảm giác vô lực, cơ hội đạt đến cực điểm. Gặp được quân mặt tạp dạng cực phẩm này, mặc kệ người có bao nhiêu đạo lý lớn, cũng là nói không trỏ ràng. Mặt người có như thế nào, hắn được tự có quyền tắc của mình. Người có ngàn điều đạo lý, ta có quy tắc đã định. Làm theo ý mình, như thế mà thôi. An quy của muôn dân, bá tánh lớn như vậy, hắn còn không để ý đến. Người còn trong cậy vào hắn lo lắng cái gì. Một người chỉ quan tâm đến gia đình, không để ý đến đại nghĩa, còn có thể nói cái gì? Theo thuyết pháp loài người như người, nếu là mọi người cũng giống như người, cái thế giới này cuối cùng sẽ biến thành bộ dạng gì? Nếu là lão phụ cũng giống như người, bảo vệ quân đệ của mình, hậu quả sẽ như thế nào? Cổ hàng có chút hỗn hện. Như vậy trên phiến đại lục này, ai đến thủ hộ, toàn bộ nhân loại, ai đến phụ trách? Có ai bảo người đến phụ trách sao? Có người mời người đến phụ trách sao? Của mặt tà, đáo cập bắt trắng giả. Thật sự là buồn cười. Nói vậy trên mảnh huyện huyện đại lục này, thật sự có người quỳ xuống đồng văn xin các người thủ hộ sao? Nhà, không sợ nói cho các người biết. Các người liền thuần túy là ăn no trứng mỡ. Xem các người, đem thói quen của người trên phiến đại lục này, biến thành bộ dạng gì rồi. Mỗi người không biết cảm ơn, cũng chẳng biết báo đáp, cư nhiên còn chiến, chiến cái chim. Người, người, người! Cổ hạng tức giận nói không ra lời. Mấy ngàn năm này vẫn là lần đầu tiên Bị người tức giận đến như thế thật thủ Ta cái gì ta Về phần người nói Nếu người cũng giống như ta bao che khuyết điểm Hậu quả sẽ thế nào Quân mặt ta chừng mắt tức giận nói Ta đầy còn thật không biết Chuyện không có phát sinh quà Ai sẽ biết Sau khi đánh quà tự nhiên sẽ biết Cố hàng có một loại cảm giác muốn học máu lệch mồm Loại này cho rằng chính là lý lẽ sai trải Thật không biết quân mặt ta Cần dạng đầu quả dương dị mới có thể nói được. Đánh một trận sẽ biết đây không phải thuận túy là lời nói thừa sao? Nếu đánh một trận, chẳng khác nào là hai người liên thủ đem huyền huyền đại lục tăng đại lễ cho dị tập sao? Quá thật là ngang ngạnh. Nhìn thấy cổ hàng hủng hỉnh khuôn mặt ta lại đột nhiên nở nụ cười. Người có phải hay không cảm thấy được lời của ta trước là xuôi tại. khuôn mặt ta đua cợt cười nổi. Ta có trách nhiệm. Nói cho người biết nếu muốn làm cho người khác cùng căm thù một kẻ địch, chỉ có làm cho bọn họ trước tiền, nhiều ít nếm khổ sở mới có ý nghĩa. hậu phương cái gì cũng không biết, toàn bộ đại lục anh ca yến hết, chỉ có các người thủ vệ đại lục hơn một vạn năm, không nói đến các ngươi hùng vĩ là thật hay không? liền nói như đám người các người nói ra, lại chưa từng gặp qua dị tộc nhân, mọi người sẽ tin tưởng các người ạ không, bọn hắn chỉ sẽ cho rằng các người Là một đám lừa đảo. Nhân loại từ trước tới đây, chỉ ở trong áp lực, đạt tới mức độ nhất định, sau đó mới biết phản kháng. Cũng là cho tới bây giờ, ở thời điểm bị xâm lược nghiêm trọng, mới có thể từ chia trẻ mà đoàn kết lại. Cuốn mặt ta thẳng nhiên nói, mà đám người Tam Đại Thánh Địa cùng một dạng, cùng nhân loại ở hậu phương giống nhau ích kỷ, cùng một dạng kiêu căng từ đại. Cuốn mặt ta nói, tại thời điểm dị tộc nhân đã muốn khai chiến đánh tới cư nhiên còn có thể đường hoàng xem quân mình làm chuyện cười. Một lòng nghĩ, đem liên quân làm pháo hồi. ha, cố tiện bối, chớ có trách ta nói khó nghe. Các ngươi tam đại thánh, coi như một trận chiến này, chưa bị hủy diệt, cũng sớm muộn có một ngày, sẽ hủy tại phương diện này. Chó trạng vàng đâm tế quyệt, các ngươi yên đặng canh giữ ở thiên trụ sơn địa phương ít ai lùi tới, yên đặng trả giá, tự hộ thật vĩ đại, nhưng các ngươi không nên quên. Này một vạn năm qua, các người làm cũng chỉ là phát triển thực lực tam đại thánh, mà mọi người trên đại lục căn bản sẽ không có cảm giác nguy cơ, cũng sẽ không có tiến bộ nhiều hơn, thậm chí tuyệt đại đa số dân chúng căn bản không biết rằng cái gọi là di tộc tồn tại. Phương mặt ta cười trao phúng nổi, nhớ rõ người từng nói qua, các người thánh giả thánh hoạn thay phiên nhau, theo thứ tự trèn luyện để cao chiến lực, nhưng các người có nghĩ tới hay không? Các người đang luyện binh. Đồng dạng, không phải bọn dị tập dân cùng lấy các người luyện bên sau trong chuyện này. Có cái gì trên lệch, người có thể nghĩ tới không? Của hàng sửng sốt, trực độc nhiên bị thiên lôi oanh định, mồ hôi trời như bừa. Thế nhưng, lập tức ngay dài, trái tim dựng như đột nhiên nhảy lên đập đoàn nhịp. Trong phút chốc, trừng mắt liếu lưỡi, đầu đầy mồ hôi như chảy xuống. Dị tộc nhân sống nơi nghèo nàng dơ bẩn, nhưng không quả người lớn trẻ nhỏ. Đều là lấy công tiến đại lục, làm nhiệm vụ của bệnh. Ngươi xem, hôm nay trên chiến trường này, có thi thể dị tộc nhân hay không? Quân mặt tà nói, tuyệt đại bộ phận đều ăn mặc chất trách nát, thậm chí có quần áo chất mạnh, mặc thì xanh sao. Có thể khẳng định bọn hắn ở bên dị tộc nhân kia. Tin tưởng chẳng qua chỉ là những kẻ có chiến lực ở tầng thấp nhất. Nhưng ta cho người biết, trong bọn họ thực lực yếu nhất cũng tối thiểu là địa huyền đỉnh. Tuyệt đại bộ phận, đều là thực lực thiên huyền, hai mươi vạn thiên huyền, đây là cái khái niệm gì? cố Hằng đứng ngẩn ngơ giật mình, tự hồ không có nghe lời nói của quân mặt ta. Lần này, sát thực là một lần giết hai mươi vạn, thành quả chiến đấu huy hoàng, nhưng là vì tộc nhân chỉ trong vòng nửa ngày, lại có thể phục hồi thực lực. Quân mặt tà hừ lành một tiếng, xin hỏi cổ tiện bối, chúng ta cả phiến đại lục này, tổng cộng có bao nhiêu thiên huyền? ngươi cần chuẩn bị bao nhiêu thời gian mới có thể tụ tập lại 20 vạn đại quân thiên huyện. Đừng bảo là giống như dị tập dân chỉ có nửa ngày thời gian, cho người nửa tháng. Người hỏi bản thân được sao? Cố hằng mặt một hồi đỏ lên, liên tiếp, liền biến thành trắng bệch. Đỉnh phong cao thủ, có thể xong phương không sai biệt lắm, nhưng trung tận thực lực lại kém xa. Các triều đại đoạt thiên cuộc chiến, chính là chất ít người tham chiến. Cũng không phải đại quy mô chiến tranh, nhưng hiện tại, thiên trụ sơn sập đổ, chiến lực của dị tộc nhân cũng sẽ thể hiện đầy đủ. Tất cả chuyện này truy cứu nguyên nhân được do các người tam đại thánh địa tạo thành. Quân mặt ta tà tăng nhận nói, bởi vì người ở hậu phương không có áp lực, không có áp lực cũng sẽ không chịu khổ luyện. Cho nên, huyền huyền đại lục cố nhiên đất trọng của nhiều, nhưng cương giả trong đó cũng như Long phượng sừng lân, ít càng thêm ít. Cho dù là không nhiều cường giả, thật không dễ dàng xuất hiện một người, gây tức khắc liền bị các người Tam Đại Thánh địa mộ chiêu đi. Lợi lẽ tốt đẹp, danh nghĩa cao thượng, làm cho bọn họ gia nhập Tam Đại Thánh. Nhưng sau khi gia nhập có bao nhiêu người biến thành tiểu lâu là, trong đó có bao nhiêu người bởi vậy thất bại hoàn toàn. Mà những người này, vốn là mầm mống ở các đời, có hy vọng có thể dạy dỗ ra vô số đệ tử kiệt sức, tăng cường thực lực của người đại lục, lại bị các người nhốt ở đời thăm sơn cùng cốc. Thử sọ sẵn xuống dưới, dị tộc nhân toàn thân đều là binh lính, mà người trên đại lục chúng ta lại là một đám cừu non đợi làm thịt. Dị tộc dân cho dù số lượng chỉ mấy trăm vạn, nhưng cũng là mấy trăm vạn địa huyền thiên huyền cường giả. Quân mặt tà phi tường sắc bén nói, mà, đang là các người hỗ trợ bọn chúng luyện binh. Tất cả mọi người trầm mặt lại. Lần nữa nghiêm túc thần trọng từ hỏi những lời quân mặt tà vừa nói. Các người tam đại thánh, đem đoạt thiên chiến coi như quang vinh vạn năm bất hủ, cho rằng nhóm người các người rất là vinh dự. Các người thà rằng tại thăm sơn trừng chậm thưởng thức cô độc chờ đợi chết đi một cách quang vinh, nhưng lại không muốn ở trên đại lục dẻo rách thêm nhiều mầm mỏng. Các người đem loại chiến tranh này cho rằng quang vinh, hơn nữa, là các người, là quang vinh một cách cá nhân, lại không thể không cho phép người khác nhúng tay vào. Cho dù là ban ý tốt trợ giúp, cũng chẳng thèm ngó tới thậm chí có dục vọng, muốn nhanh chống trừ đi sầu đó. Thiên Phật đúng là một ví dụ tốt nhất. Mà làm như vậy, hậu quả chính là phía huyền huyền đại lục càng ngày càng yếu, dị tộc nhân đã càng ngày càng mạnh. khuôn mặt ta không ngừng trước đạo nói tiếp. Thiên Phật nhất mạnh, mỗi lần, đều là vì đại nghĩa giúp các người đánh thắng đoạt thiên tri triển, các ngươi lại cho rằng bọn hắn cướp đoạt. Chia trẻ vinh quang của các người lại có thể vì vậy mà khó chịu. Muốn chính mình vĩnh viễn đứng ở vị trí thánh nhân, lại không ngờ là muốn chém tận giết tuyệt minh hữu của mình. Các cười nói xem, số của tất cả những chuyện này có quá buồn cười hay không? Ánh mắt quân mặt ta lạnh lùng nhìn qua đám người cao tận tam đại thánh địa. Hiện giờ các cười hãm hại minh quân, làm cho năm nghìn thánh giả thánh hoàng trong vòng hơn ba canh giờ toàn bộ chết trận. Ta xin hỏi, làm như thế nào là trở thành tội nhân của cả đại lục? Tam đại thánh địa các ngươi ngoại trừ chụp mũ người khác ra, cũng không còn biết một chút nhục nhã nào sau. Những người bị hắn nhìn qua, toàn bộ đều hổ thẹn cúi đầu không đáp. Lời nói của Ma ta không có đạo lý sao? Không, những lời của mặt ta nói hẳn là rất có đạo lý. Đúng là luôn tự cho mình là cao thượng mới khiến cho Tam đại thánh địa rơi xuống nông nổi như hôm nay. Nếu lần quyết chiến này cuối cùng bị thất bại. Văn minh nhân loại cũng bởi vì thế, mà lâm vào cảnh suy tàn. Như vậy, tội nhân lớn nhất tạo nên tất cả những việc này, rốt cuộc là ai? Quốc mặt ta hỏi ngược lại, ai mới là thủ phạm làm cho dĩ tộc nhân xâm phạm vào huyền huyền đại lục? Ai mới là người làm cho thực lực trên đại lục trở nên yếu nhược như vậy? Là ta sao? Nếu không phải là ta, thì rốt cuộc là ai? Không phải là người, là chúng ta mới đúng. Sắc mặt cổ hằng trở nên tiều tụy, thở dài một hơi rút cuộc ngoại. Chúng ta chính là tội nhân của cả đại lục. Ánh mắt sắc bén của hắn đột nhiên trở nên vô thận ngẩng đầu nhìn lên trời, đột nhiên hắn cười thả một tiếng nói: Hóa trà, người trong thánh địa một lòng chung sức bảo vệ hòa bình hơn vạn năm này lại chính là người có tội lớn nhất. Thật bị ai biết bảo, không chỉ có cổ hằng, còn có đám người mặc vô danh kia, cũng như gặp phải. Lôi điện oanh kích Lần này Bọn họ bị những lợi trung đồng Trong lòng của quân mặt tà Làm cho chón ván không thùy Trên mặt hoàn toàn không thể hiện được chút thần thái nào Nguyên đài Tự thấy mình là anh hùng vô danh Thủ hộ huyền huyền đại lục Xong, đâu đớn thay Lại còn có một thân phận khác lạ là Làm nơi dị tộc luyện binh Làm cho đám tiến thái hỗn tạp này Càng thêm sắc bén cường đại, Cũng là vì việc này mà làm cho huyện huyện đại lục trở nên xa đoạn. Chẳng lẽ một vạn năm nay đều là sai sao? Cố hẳn im lặng thở dài. Không biết là hắn đang hỏi người khác, hay là hỏi chính mình. Thanh nằm mơ hộ, như chính hắn cũng mơ hộ không nghe thấy. Sau đó hắn khẽ xoay người, chậm rãi bước đi, hướng về phía xa xa không giấu chân người và bước đi từng bước một, thẳng đến chỗ trống trọng xa xa. Hắn khẽ nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi xuống không dút nhích. Mai Tuyết Yên khẽ nhíu mày, tĩnh tâm suy tư về những lời quân mạc tà vừa nói. Những lời quân mạc tà là chính xác sao? hiển nhiên là chính xác, nhưng cũng không phải là chính xác tuyệt đối, ít nhất cũng không hoàn toàn. Hơn vạn năm đây, Tam Đại Thánh Địa yên lặng nỗ lực, toàn tâm, toàn ý, thủ hộ toàn bộ nhân loại của huyền huyền đại lục. Phần công lao này, bất luận là ai, cũng không có cách đạo gạt bỏ. Dù có nhắm mắt lại cũng không thể phủ nhận toàn bộ, bất luận là ai cũng không thể. Nhưng cũng chính là do Tam Đại thánh Địa vô cùng xem trọng tầng công tích này. Phần quang vinh này, vì muốn hưởng thụ vinh quang đặc biệt này mà thi triển ra vô số thủ đoạn, cuối cùng làm cho thực lực tổng thể huyền huyền đại lục trở nên yếu kém, con người một khi đứng ở trên cao liền bắt đầu tự cao tự đại. Người trong Tam Đại thánh Địa vì muốn bảo trì địa vị cao thượng của mình, không hy vọng có bất cứ người nào thế lực đạo phân chia thành quả của họ. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào Đã kích các thế lực khác Trên thực tế Ngoài tam thánh Thiên phạt hung trà Huyền huyền đại lục từ trước đến đây Cũng không có một thế lực nào Mạnh mẽ cuộc khởi Bởi vì tam đại thánh địa tra quyết định Không để cho một thế lực lớn nào xuất hiện thêm nữa Đem bọn chúng mạnh mẽ diệt trừ Thiên phạt sờ dĩ Có thể may mắn thoát khỏi Cũng bởi vì bọn chúng không phải là nhân loại Vĩnh viễn không thể Chia sẻ vinh hạnh là người thủ hộ nhân loại mới có thể may mắn kéo dài từ trước đến nay đến khi quân mặt ta xuất hiện không cần tiếp tục suy nghĩ nhiều như vậy đâu cái này cũng chỉ làm khó cho nàng mà thôi quân mặt ta nhìn nàng cái gọi là tốt xấu đúng sai sao có thể dễ dàng mà định luận như vậy cho đến bây giờ cũng không thể bởi vì một người nói mà định ra công tội muôn đời chẳng qua chỉ là phù du Đúng sai cũng chỉ do nhân loại chúng ta ngu bùi, tự tìm lý do thuyết phục chính bản thân mình mà thôi. Thân hình Mai Tuyết Yên khẽ chấn động, chăm chú nhìn hắn, tâm tư không ngừng trung động. Trận chiến vừa rồi thực ra pháp lực của ta cũng đã càng kiệt rất nhiều, cần phải nghỉ ngơi một hồi để đề phòng vạn nhất. Chui kiếm này nàng cầm lấy đi, nếu có ngoại tộc xâm phạm, nàng chỉ cần đem nó xuất ra là được, tin tưởng nó có thể sẽ có năng lực ứng phó với phần lớn các nguy cơ. Quân mặt tà khẽ đảo tay một tia lưu quang chật lẹ, viêm hoạn chi quyết xuất hiện trên tay hắn. Kinh minh một tiếng tự động bay vào trong tay Mai Tuyết Yên, kiếm phong phát ra cứ như vậy, biểu hiện ra một tư thế của kẻ ăn trên ngồi trước. Trong lúc này Mai Tuyết Yên có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, tự hội như thanh kiếm này đang chào hỏi mình, thậm chí trong tâm mệnh mơ hồ nghe thấy này mỹ nữ khỏe mạnh nà. Mai tuyết Yên tuyệt đối có thể khẳng định. Lúc đây, không có bất kỳ một thanh âm nào phát ra, nhưng các thanh âm kia đúng hơn là cảm giác kìa. Như đi thẳng vào trong tâm mình, khiến cho nàng mơ hồ cảm nhận được chứ không phải là nghe được. Mai tuyết Yên cả kinh, nhìn về chui kiếm này, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc không thể tin. mỹ nữ không cần nhìn như vậy à, đế tật chính là ta đây. Hào quang trên thân kiếm một lần nữa trượt lóe lệnh. Tự hội như một tiểu hại tử bướng bỉnh mở hai mắt ra mà nhìn, ngay cả trong lòng Mai Tuyết Yên cũng cảm nhận được điều này. Trong lòng Mai Tuyết Yên càng thêm trung động, chỉ thấy bàn tay khẽ trung lên, thân kiếm như là trước xuống đất. nàng vội vàng quay đầu nhìn quân bạc tà, nhưng lúc này mới phát hiện ra quân mặt tà đã biến mất không còn tung tích. Viêm hoàng chi quyết lúc trước, hấp thụ không biết bao nhiêu thiên địa linh khí, sau đó lại thôn về tình huyết của một vị thánh quần. Chỉ thuyên về chiến lược cũng đã vượt qua quân mạc Tà, đương nhiên là không nói đến thận thông pháp thuật. Nếu không, chỉ cần quân đại thiếu sức cha ngũ hành thận thông thì có thể dễ dàng chế phục được viêm hoàng chi quyết. Nhưng thận thông khắc chế này cũng chỉ tồn tại trên người quân mạc Tà Lấy thực lực trước bắt có viêm hoàng chi quyết, cao thủ thanh quân tam cấp trở xuống, căn bản là nó không để vào trong mắt. Lấy cổ hàng mà so sánh, cho dù hắn có dốc toàn lực. Cùng viêm hoàng chi quyết, tranh đấu. Cũng khó bà chiếm được tiền nghi Thậm chí chỉ cần khóc cẩn thận một chút Liền có thể vẫn lạc ở dưới viêm hoàng chi quyết Có nó thủ hộ đám người Mai Tuyết Yên Quân bạc tạ quả thực chất yên tâm Cho nên hắn cũng không chậm trễ Nhanh chóng tiến vào bên trong hồng quân tháp chữa thương. Việc quan trọng trước mắt chính là chữa thường Mai Tuyết Yên luôn ở Một chỗ cùng với quân bạc tạ Từng vô số lần nhìn thấy viêm hoàng chi quyết Đối với chùi kiếm này có thể nói là cực kỳ quen thuộc Nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ đến chui kiếm này, lại yêu dị đến mức như vậy. Đây còn là kiếm sao? Đây quả thật là yêu tình, yêu kiếm, ma kiếm mới đúng. Ai nhà, mỹ nữ, tuy rằng bản thân kiếm ta vốn là anh tuấn tiêu sái, tân hình tuyệt mỹ, ai gặp cũng thích. hoa thấy họa xì, thật là khiến cho người ta vừa gặp đã yêu. Nhất kiến khuynh thành, tái kiến khuynh nhân quốc. Mỹ nữ nàng, cũng không cần phải như vậy à. Viêm hoàng chi quyết vốn định sưng là bổn đại gia, nhưng chợt cảm thấy sưng hù với một tuyệt thế mỹ nữ, là bổn đại gia có chút không ổn. Còn nữa mỹ nhân trước mặt, còn nữa mỹ nhân trước bắc, còn có quan hệ thân thiết với chủ nhân của mình, nếu mình hung hăng càn quấy, tôi sẽ nhận lấy một hậu quả thật nghiêm trọng. liền biết điều sửa lại cách sưng hù. thật sự người đang nói chuyện à? ừ, ý ta là người đang liên hệ với ta sao? Đôi mắt xinh đẹp của Mai Tuyết Yên trật mở tò, nhưng không được xác định thêm một câu. Ai? Viêm Hoàng Chi Quyết thở dài một tiếng. Mỹ nữ tỷ tỷ à? Cô có thể nói ra lời như vậy sao? Nói như thế nào thì chúng ta cũng là người quen cũ. Lúc trước gặp mặt không chỉ một hai lần, cô lại có thể, có thể nói ra một lời. Một đời xa lạ như vậy, thật làm cho ta mất hứng, làm cho kiếm ta thật sự rất thương tâm. Nói xong. Từ trạng thái cho muốn chơi xuống khỏi tay Mai Tuyết Yên, khẽ chuyển mình một cái, giữa không trung, phát ra một trường kiếm quan. Hình thành đó hoa sen thật lớn, hoa sen càng lúc càng nở trộn ra. Xa hoa, làm cho người ta không thể nhịn tiếp, chui kiếm này lấy hành động thực tế đã bày tỏ buồn bực trong người. Tiếp sau đó, mũi kiếm kẻ trúc xuống, vút, rơi thẳng xuống, ngay tại trong lòng bàn tay của Mai Tuyết Yên. Lấy mũi kiếm sắc bén của viêm hoàng chi quyết, cứ như vậy mà chơi vào trên tay Mai Tuyết Yên, ngay cả một chút cảm giác đầu đớn, Mai Tuyết Yên cũng không cảm nhận được. Tình cảnh này, ở trong mắt người ngoài, đúng là Mai Tuyết Yên, đang cầm bồi kiếm của quân mạc tà. Một phần diễn xuất đầy hoa lệ kích thích, không khỏi làm cho người ta tán thưởng, quá nhiên là tuyệt thế vô song, làm cho người ta không thể không bội phục. Mấy nữ tỷ tỷ lúc này đã tin chưa hả? ha <cười> ha! Kim Hoàng chi quyết ở trong ý thức đắc ý cười to, đương nhiên là bắt chước thanh âm của Quân Mạc Tà, người mà hắn quen thuộc duy nhất chỉ có Quân Đại thiếu gia mà thôi. Cho dù có muốn bắt chước người khác cũng không thể nào bắt chước được. Mai Tuyết Yên trước cuộc cũng tin tưởng, tin rằng trong lý trí đã muốn thừa nhận rồi, nhưng trên tình cảm vẫn còn một chút mộng mị, giống như đang nằm bờ, lại không chịu được cảm thán nổi. Người bắt chước thanh âm của Mạc Tà thật giống mà, ta vừa rồi cái tưởng là Mạc Tà đang chọc kẹo ta tự thanh năm của nàng chợt giảm sướng, bằng không để người khác nghe được, còn tưởng là vì hoàng giả thiên phạt này bị bệnh tâm thần. hiển nhiên thanh năm người này ta không muốn bắt chớ cũng không được, như vậy thật là uổng phí công lao hắn ngược đãi ta nhiều lần như vậy, cô không biết à? lúc trước thanh năm viêm hoàng chi quyết lúc sau đắc ý, càng về sau thì nghĩ lại chuyện cũ một mảnh thủng thức. Ừ, mặt tại có ngược đãi ngươi sau, mai thức yên kinh ngạc hỏi, ai? nghĩ lại chuyện cũ mà kinh sợ, mỗi lần nhớ lại đều là huyết lệ à. Ta nằm viêm hoàng chi huyết thực đáng thương, như thúc dục người ta chơi lệ. Một búa, một búa lại một búa, thật là muốn giết người à. Mai Đức Yên đảo mắt kinh thường nó. Đây là cái hắn gọi là ngược đại sao? Người muốn trở thành một thanh kiếm, nếu không phải một búa rồi lại một búa khổ luyện, ngươi làm sao mà thành? Bất quá vẫn ăn uội nó. Hắn làm như vậy kỳ thật cũng là, cũng là vì muốn tốt cho người. <cười> ta biết, ta hiểu được, nhưng mà ta thật sự rất đau à, không phải là giả đau nha. Phim hoàng khóc lóc thảm thiết, mà trước yên im, im lặng không nói gì. Chui kiếm này, cảm xúc thay đổi rất nhanh, một khắc trước, khóc lóc đỉ đòn lại đột nhiên cao hứng phấn chấn đứng lên. À, mỹ nữ, nếu không như vậy, ta chở cô, chúng ta bay một vòng, đi đổ gió. Chỗ ta bay một vòng đi đuổi gió à? Mai Tuyết Yên như muốn ngất, như thế nào chở? Cái gì mà gió đây? Viêm hoàng chi quyết như thế nào thủy chung cũng chỉ là một thanh kiếm. Nếu thế thật là tốt. Đi lên! Vừa rồi là ta nói không rõ ràng không phải ta giảm lên người, mà là người giảm lên ta, ta mang theo người bay. Viêm hoàng chi quyết mãnh liệt khoe khoang Chúng ta bay đến sườn núi bên Kia tản bộ hóng gió, tiện thể giết thêm vài các thánh tôn ngoại tộc. Đại bố, đại bố à, đây chính là nhất cử lưỡng tiện. Hảo sự à, vui đi, vừa lòng đi, vui vẻ đi, thoải mái đi. Cái gì? Không được. Mai Tuyết Yên hoảng hồn. Thật đúng là, người như thế nào kiếm như thế ấy? Tim Hoàng Chí Quyết cùng cương mặt ta cuồng vọng, không kém gì nhậu, lại còn nói cái gì là tiện tay giết vài tên thánh tôn, rồi lại còn... Đồ bổ đồ bổ nữa chứ, đi qua sườn núi bên kia, chính là đại quân ngoại tộc, tùy ý đi sang là cho người ta tùy tiện xử lý. Kết quả duy nhất chính là mình cống hiến cho người ta một chút bổ dược à. Yên tâm, yên tâm đi, hết thảy đều có ta ở đây, mọi sự ta đều lo hết. Bảo vệ cô, uy phong lẫm lẫm từ thế hiện ngàn oai hùng thắng lợi trở về, viêm hoàng chi quyết mạnh mẽ thúc giục. Tên này bình thường bị quân mạc tà ước túc quá chặt chẽ. Lúc này đây thật sự vất vả quân mạc ta mới không có ở đây cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua cho được. Không được, việc này không có tương lượng. Mai tuyết yên, không chút nghỉ ngợi cười tuyệt, không cần phải nói. Sau đó bộ phát cầm chui kiếm trong tay quay đầu đi về. Ai ai ai, mỹ nữ tỷ tỷ chúng ta tiếp tục thương lượng một chút đây. Ta nhưng là rất lợi hại, cô là không biết à người trong thiên hạ không ai có thể chịu được một kiếm mà viêm hoàng chi quyết hãy còn lại nhảy quạt lên nhưng mai tuyết yên giả bộ mắt điếc tài ngờ bỏ trở về mặc cho ai đó trong ý thức của mình mặc sức cuồng oanh loạn tạc cũng có thể nói dù có loạn thiên hạ cũng không thể đáp ứng lời đề nghị vừa rồi hạt trùng tiêu lập tức cử dũng sĩ hạt tộc lấy mười người làm một đội nghỉ chân bao quanh một ngàn dặm quanh thiên trụ sơn Chạm trải theo dõi phương hướng của dị tộc, một khi thấy có bất thường, lấy thường lệ xong lên trời, thông trì.